Các bạn đang nghe tại đọc audio.net Người thì đến làm mối làm lái đủ cả. Bà run run dày dày, đi thay bộ quần áo, để lên chùa hối cải, cầu bình an cho gia đình. Còn lại một mình, ông suy ngồi đó, ánh mắt của ông cứ đau đớn Có lẽ bây giờ trong đầu của ông đang suy tính dữ lắm. Khói thuốc bốc lên mù mịt. Cả đêm hôm ấy, ông Suy và bà ấy nằm chằn chọc, cả hai người không thể nào mà ngủ được. Hình ảnh của bà già bị trói chặt nằm co quắp thân hình đầy máu, cùng với cái sọ gần như nứt ra làm đôi. Con ngươi lòi đỏ ra, cứ hiện về. Đồng hồ bấy giờ điểm một giờ đêm, để che đậy những tội ác mà mình đã gây ra, buộc ông bà phải diễn như không có chuyện gì vậy ông suy ngồi dậy gọi vợ này này dậy bà ấy vẫn nằm đó chỉ chờ chồng lên tiếng là ngồi bật dậy động tác quen thuộc đưa tay lên vấn mớ tóc bù xù em em sợ quá ông ạ ôi trời ơi em em sợ lắm từ nãy đến giờ em nằm em không ngủ được đâu ông tính cái gì thì tính Mà để xác của bà ấy nằm đây thì tội chết. Hay là ông này mình chôn bà ấy sau vườn, chỗ mấy con chó. Tao nói rồi, cái bọn đàn bà mày ngu mà còn không chịu nhận. Đã gọi là phi tang là phải để cho bà ấy biến mất trên cõi đời này chứ mà mày chôn bà ấy ở sau vườn thì khác gì là mày lạy người ta, mày giết người à? Bà suy nghe chồng nói vậy, trong đầu vốn đã dối bời, lại càng thêm dối bời. Bà chẳng biết nên hỏi chồng câu gì để giải tỏa mọi thắc mắc. Ý ý ông là sao? Ông suy nghe vợ hỏi thì điên tiết trời. Hỏi cái đéo gì hỏi lắm, để tao nghĩ chứ. Nói đoạn, ông bà đồng loạt mở cửa, đi ra sân. Cảm giác lạnh rôn người đêm đông, làm cho bà co rúm lại bà hấp tấp chạy lại phía bếp lò để nhóm lửa vừa lóm nhóm lửa vừa nhìn vào cái nắp hầm chỗ có xác của bà cụ hoan mà rôn dậy bà ơi bà bà bà tha cho nhà con nhà con không có ý giết bà đâu bà bà sống khôn, bà chết thiêng bà thấu tỏ cho nói đoạn bà ấy tiếp tục lấy cái thau bắt đầu phụ chồng hứng tiết chó Khi mọi việc xong xuôi, bà đi ra phía nồi nước, mở ra để nhúng chó cạo lông. Ấy vừa mở ra, thì bà bàng hoàng ném vội cái vùng xuống nước, ngồi thụp xuống mà ú ớ. Ô, ôi, ôi trời ơi, ôi trời ơi, bà, bà hoan, bà hoan. Ông Suy đang đứng cạnh sát mấy con chó treo lủng lẳng nhìn thấy vợ như vậy. Lên chạy lại Cái gì đây Hả Bà ấy không dám nhìn lên cái nồi Vẫn cứ ngồi bệt Dưới hạ sàn nước Nơi đó Vẫn còn móng chó tanh nồng Bà run run rầy rầy Đưa tay chỉ vào trong nồi nước bà, bà Hoan Bà Hoan đang ở trong nồi nước đấy Ông suy nhìn vào nồi nước Đang sôi ủng ục Thì điên lắm Ông kéo bà đứng dậy Dí đầu bà về chỗ nồi nước Mày à mày chứ Mày nhìn cho kỹ xem Làm gì có cái gì Bây giờ Bà suy mới trợn mắt nhìn vào Rõ ràng là khi nãy mở vung Bà thấy rõ là bà cụ hoan Đang nằm cuộn tròn ở bên trong Đôi mắt của bà cụ trợn trừng trừng Cùng với vài con giỏi béo nú béo nần Đang ngọ ngoại Trong hốc mắt Vì hơi nước nóng ấy vậy mà bây giờ nhìn vào bên trong lại chẳng có gì cả. Ông suy lầu bầu mẹ mày nhìn gà hóa cuốc. Bà suy vẫn còn kinh hãi với hình ảnh hồi nãy nhưng nghe tiếng chửi quen thuộc. Nghe truyện hot nhất tại đọc truyện audio .net